Sở Vân có chút bất ngờ, trong đầu thay đổi thật nhanh, mở miệng đáp lại. Hắn muốn tận khả năng kể gần sát với tình huống của bản thân, không thể khiến người khác hoài nghi. Mấy mươi lần. Bạch Mi Đan sư liếc mắt nhìn Sở Vân thật sâu, hắn đối với Sở Vân coi như tương đối hiểu rõ, biết hắn căn bản không có bao nhiêu tư bản để luyện tập. Mấy mươi lần, trên thực tế rất có thể là hơn 10 lần, thậm chí là vài lần. Nguyên nhân Sở Vân nói như vậy, rất có thể là bảo lưu. Kỳ tài a. Trong lòng Bạch Mi Đan sư vô cùng cảm khái, lúc Sở Vân hiển lộ Thiên Phú đao thuật cũng khiến hắn phi thường giật mình, hiện tại cộng thêm Thiên Phú luyện đan, càng khiến hắn kinh hỉ quá đỗi. Dù sao thì hắn cũng không thể biết được bí mật lớn nhất của Sở Vân, chỉ cho rằng trời sinh Sở Vân đã có trực giác nhạy cảm, Thiên Phú thâm hậu, quả thực là thiên tài trong thiên tài. Trong nháy mắt, Bạch Mi Đan sư âm thầm hạ quyết định, tài bồi, nhất định phải tài bồi Sở Vân thật tốt. Bạch Mi Đan sư ta dạy học nhiều năm như vậy, chưa từng nhìn thấy qua bất cứ thanh niên nào có thiên phú luyện đan chắc tuyệt như vậy. Không thể bồi dưỡng Sở Vân thành lương đống trong giới luyện đan, ta quả thực là xin lộ trái tim lửa nóng của chính mình. Một khóa học luyện đan khiến các thư sinh khắc sâu ấn tượng, rốt cuộc kết thúc chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, tập thụ ấn luyện đan cơ bản. Kiêu Chiến sắp tới thời điểm rời khỏi chỗ ngồi, Mã Nghĩ Hữu hai bước tới trước mặt Sở Vân, nhìn vào hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lần này không phải là ta không phải là ta thua, chỉ tạm thời cho ngươi kiêu ngạo một chút. Có gan thì tiếp thụ khiêu chiến của ta ngày hôm nay." Ta muốn cho ngươi hiểu thế nào mới là lợi hại chân chính. Ngày hôm nay hắn rốt cuộc đánh mất hết mặt mũi rồi, muốn tìm lại một chút. Sở Vân nhàn nhạt nở nụ cười. Dựa vào cái gì ngươi muốn đặc thụ hóa, người muốn khiêu chiến ta có rất nhiều. Chỉ là ngươi yên tâm, ta sẽ công bằng giúp thăm, so với phép khích tướng ngu sần nông cạn này, không bằng ngươi cậu khẩn còn hiệu quả hơn nhiều. Ngươi, Mã Hữu Tài nghiến răng nghiến lợi, trong mắt toát ra vẻ phẫn hận và xấu hổ cực đoan, nhìn vào nụ cười nhạt nhạt của Sở Vân, hắn hận không thể xé tên Sở Vân trước mặt thành hai nửa tại chỗ. "Còn không đi, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn nuốt huyết khí đan tại chỗ?" Sở Vân đề cao âm lượng, trực tiếp đưa một viên huyết khí đan do chính mình luyện chế về phía Mã Hữu Tài. Các thư sinh vừa mới rời khỏi chỗ ngồi của chính mình đều nghe được động tĩnh, không khỏi dừng lại bước chân. Bọn họ khe khẽ nói nhỏ với nhau, chỉ chỉ trỏ trỏ đối với hai người Sở Vân và Mã Hữu Tài. Mã Hữu Tài phi thường xấu hổ, cảm giác được cái nhìn của mọi người xung quanh giống như kim châm cắm thẳng vào mặt chính mình. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, tản bảo chừng mắt liếc nhìn Sở Vân, mang theo thần tình tức giận, mạnh mẽ đẩy đoàn người ra, rời khỏi hiện trường. Xung quanh cười quang. Sở Vân cũng không rời đi, mà bước tới trước mặt Bạch Mi Đan sư, ngồi xuống. Muốn học tập thủ ấn luyện đan phải biết ba pháp môn lớn của Ngự Yêu sư, điểm này ngươi đã học hay chưa? Sắc mặt Bạch Mi Đan sư nghiêm túc, chậm rãi hỏi Sở Vân. Các thư sinh trong học đường đã rời đi hết, chỉ còn hai hai người bọn họ, lý giải một chút. Sở Vân gật đầu, dựa vào ký ức kiếp trước đáp. Ba pháp môn lớn Phân biệt là thanh ngữ pháp, ẩn ngữ pháp, linh ngữ pháp. Trong đó thanh ngữ pháp là mở miệng nói, hô lên tên gọi đạo pháp, hạ đạt mệnh lệnh. Ẩn ngữ pháp chính là kháp động thủ ấn, chỉ uy ngữ yêu. Linh ngữ pháp là bằng vào ý niệm trong đầu bản thân, tiến hành giao thông đồng bộ với yêu. Bạch Mi Đan sư nhẹ nhàng nhíu mày, Đây chính là ấn tượng thu thiền nhất của các du hiệp đối với ba pháp môn lớn, nhưng ngươi có hiểu biết như vậy đã coi như rất không tồi. Sau đó hắn giải thích tường tận. Hai loại khác tạm thời không cần để ý, ngày hôm nay nói tới ấn ngữ pháp. Ngự yêu sư có thể thông qua khắp động thủ ấn, lấy tiếng nói của bàn tay để chủ uy yêu linh. Ấn ngữ pháp theo công năng phân biệt, chia làm chiến đấu ấn, luyện đan ấn, luyện binh ấn, hành phúc ấn các loại, ấn pháp càng tinh diệu, hiệu quả khi sử dụng càng thêm chắc việc, ngày hôm nay ta sẽ dạy ngươi luyện đan ấn cơ bản. Hai mắt Sở Vân nhất thời tỏa sáng, trong lòng kích động, nhịn không được điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Chỉ cần bộ luyện đan ấn cơ bản này, nếu như để ở bên ngoài tuyệt đối là thứ chỉ có thể ngộ không thể cầu. Hắn tại kiếp trước xa xa không hy vọng có thể sở hữu một bộ luyện đan ấn. Hiện tại không chỉ cung cấp cho hắn cơ hội học tập, còn có danh sư đơn độc phụ đạo. Sở Vân đặc biệt quý trọng kỳ ngộ như thế này, loại thần tình của hắn rơi vào trong mắt Bạch Mi Đan sư, nhất thời càng khiến Bạch Mi Đan sư có cảm tình tốt. Bô luận là vị tiên sinh nào đều thích thư sinh chăm chỉ hiếu học. Chân tình của Sở Vân hiện ra, đây chính là thứ Bạch Mi Đan sư rất ít nhìn thấy trên người các thư sinh bình thường khác. Bởi vậy Bạch Mi Đan sư càng thêm giảng giải dụng tâm, thậm chí ở trong đó còn truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm sử dụng quý giá của riêng bản thân, giúp Sở Vân tránh được rất nhiều đường vòng. Thủ ấn luyện đan ấn cơ bản chỉ có 7 loại, thế nhưng tổ hợp thành các loại ấn bí quyết lại lên tới hơn 550 loại, khiến Sở Vân vô cùng giật mình, nhưng mặc kệ là có bao nhiêu ấn bí quyết, hắn càng học càng thêm hăng say. Loại nhiệt tình học tập như thế này để Bạch Mi Đan sư thưởng thức không thôi. Một người học dụng tâm, một người giải càng dụng tâm, thời gian trôi qua phi thường nhanh, hai canh giờ trước mắt đã trôi qua. Được rồi, phần cơ sở nhất của luyện đan ấn ngươi đã học xong. Thế nhưng học được không có nghĩa là nắm giữ, nắm giữ cũng không có nghĩa là thành thạo, thành thạo không có nghĩa là tinh thông, tinh thông không có nghĩa là thành bản năng. Trước khi cáo biệt bạch mi đan sư vỗ vỗ bà vai Sở Vân, nhẹ nhàng căn dặn. Sở Vân nghĩ tới trên học đường có rất nhiều thư sinh đã sớm nắm giữ các loại thủ ấn luyện đan cơ bản, thế nhưng số lượng luyện đan thất bại càng không ít. Gật đầu trả lời, "Học sinh nhất định sẽ gia tăng luyện tập, đan sư." "A, nước chảy đá mòn, cơ sở vô cùng quan trọng. Yêu cầu tiếp theo của ta đối với ngươi chỉ ít là trình độ tinh thông Sau đó học tập luyện đan ấn càng cao cấp hơn, ngươi sẽ phát hiện được chỗ tốt thật lớn trong đó, được rồi, đi đi. Học sinh xin cáo lui. Sở Vân rời khỏi học đường, trong lòng đã âm thầm quyết định chú ý tinh thông. Tuy rằng mục tiêu Bạch Mi Đan sư hạ đạt không phải là mục tiêu của chính mình, không thể nắm giữ được thủ ấn luyện đan cơ bản tới trình độ hóa thành bản năng thì quả thực quá mức xin lỗi chính mình tiếp thúc cố luyện luyện đan ấn cơ bản. Trước tiên bắt đầu từ bảy thủ ấn cơ bản, Sở Vân nắm thủ ấn bất động, mỗi một thủ ấn thay phiên nhau tu luyện một canh giờ, ý đồ dùng thân thể lưu giữ ký ức về bảy thủ ấn này. Khóa học luyện đan kết thúc, lúc hắn trở về phòng ở, trước tiên bắt đầu khổ tu hai canh giờ, thẳng cho tới khi chính ngọ, lúc này mới bước ra khỏi phòng, một mặt khắp thủ ấn, đi về phía thực đường. Thời điểm ăn cơm, một mặt dùng thủ ấn cầm đũ, liên tục rèn luyện thủ ấn, hai bàn tay thay phiên nhau chuyển hoán. Trong thực đường thỉnh thoảng có người dùng nhãn thần kỳ dị nhìn sang, Sở Vân không hề để ý, chỉ làm theo ý mình. Sở Vinh nghe nói trên khóa học luyện đan huynh lại làm náo động, ngay cả Mã Hữu Tài cũng bị dắt mũi. "Gì? Huynh Khác động thủ ấn làm gì?" Kim Bích Hàm vừa mới tan học, Bước tới thực đường liền gặp được sở vân, sở vân trả lời như thực chất, ông trời của ta, huynh thực sự không biết cả luyện đan ấn cơ bản sao, kim bích hàm nghe xong, rất không nói gì, nhìn không được trởn mắt nhìn sở vân, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 99, treo chọc mã hiểu tài, đôn hoàng phi thiên ấn, thượng, vậy mà huynh còn lựa chọn khóa học luyện đan thực sự quá phục huynh rồi. Huynh biết không, hiện tại trong toàn bộ thư viện đều truyền tin, nói huynh ý định không cần thủ ấn luyện đan, cố ý nhục mạ Mã, mã Hữu Tài trước mặt mọi người. Khi Kim Bích Hàm nói tới lời đồn nghe được, trong mắt lập tức lóe lên tinh quang, tinh thần phấn chấn. Lần này đến lượt Sở Vân trợn trắng mắt, rõ ràng chính là hắn không hề biết thủ ấn luyện đan, Mã Hữu Tài khiêu khích chính mình trước mặt mọi người thực không ngờ lời đồn truyền ra ngoài lại biến thành chính mình chủ động xuất kích, muốn hung hăng làm nhục Mã Hữu Tài. Mã Hữu Tài, Hoa Anh, Vệ Khiếp, chữ Yy chính là bốn cự đầu của thế lực thư sinh gia tộc quyền thế. Trước khi đến đây Sở Vinh đã đắc tội chữ Yy, tới ngày đầu tiên lại đắc tội với Nhan Khuất, lĩnh tụ thế lực thư sinh bình dân. Tới ngày thứ hai, hầu như khiến toàn bộ sứ giả hộ hoa của chữ Yy phải khởi nghĩa vũ trang tới ngày thứ 3, huynh thẳng thắn chủ động xuất kích, nhục nhã mã hữu tại, huynh thực sự quá cường đại. Kim Bích Hàm vỗ vỗ vai Sở Vân, ngữ khí không hề trầm trọng, ngược lại còn có bộ dáng sung sướng. Sắc mặt Sở Vân bình tĩnh, ăn ngay nói thực, ta không phải cố ý, là chính bọn họ tìm tới cửa, ta cũng không còn cách nào, chỉ là bằng vào những người này, còn chưa đủ trở thành cản trở con đường ta đi tới. Kim Bích Hàm nhịn không được run lên trong lòng, vẻ tự tin của Sở Vân, thậm chí là ngữ khí gần như khinh thường, tại giờ khắc này có một cỗ mỹ lực đặc thù, đã rung động tới tận đáy lòng của đôn hoàng công chúa. Vốn đang định ra tay trợ giúp huynh, chỉ là nhìn bộ dáng tự tin tràn đầy của huynh. A m, trước tiên ta xem kịch vui. Khóe miệng Kim Bích Hàm nhếch lên, dung mạo tuyệt mỹ như kiều hoa nở rộ, đọc truyện kiếm hiệp uy. Thái độ này là thế nào? Bằng hữu cùng phòng của huynh bị tám phương vây công, làm chiến hữu thân mật nhất, dù thế nào cũng phải trợ giúp một tay mới đúng. Sở Vân nhịn không được trêu ghẹo. Muốn ta xuất thủ, cần phải có thủ lao. Thành thật mà nói, ta hiện tại phi thường chờ mong 10 trận khiêu chiến buổi chiều hôm nay. Lấy chiến lực của huynh, nếu như trong 10 người này chọn phải Mã Hữu Tài, Hoa Anh, hoặc là Vệ Khiếp, Tuyệt đối không thể chống đỡ được 10 trận, tới thời điểm đó, ta sẽ gạt gái, mỹ nhân cứu anh hùng. Kim Bích Hàm nóng lòng muốn thử, nghĩ tới đây, khóe miệng nở nụ cười, lại không biết đã buột miệng nói sai. Mỹ nhân cứu anh hùng? A, ta không phải là anh hùng, chỉ là huynh càng không phải là mỹ nhân. Sở Vân nhấc đầu mi, bắt được điểm quan trọng. Khụ khụ, dung mạo của bản công tử tuấn mỹ tuyệt thế. Dù là phái nữ cũng không bằng. Kim Bích Hàm ho khan liên tục, sắc mặt đỏ lên, toát ra thần tình khẩn trương, "Yên tâm đi, ta sẽ không ngẫu nhiên chọn ra ba người bọn họ." Thần tình Sở Vân rất trấn định, sau khi ăn uống xong liền đứng dậy, tiến về phía đấu trường trong núi. "Uy, nghe nói rồi sao?" Sáng sớm ngày hôm nay, Sở Vân làm trò trước mặt mọi người, hung hăng nhục nhã mã hữu tài học trưởng À, nghe rồi, không hổ là tân sinh cực mạnh trong lịch sử, quả thực là sắc bén không thể đỡ. À, mã hiểu tài học trường từ trước tới nay lấy bắt nạt tân sinh làm trò vui. Thực không ngờ lần này đã phải thiết bản, ngược lại bị tân sinh khi dễ. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngày hôm nay mã hiểu tài học trường cũng tới. Bởi vì nguyên nhân linh khí cải tạo, khuôn mặt của mã hiểu tài bị kéo dài như ngựa. Hơn nữa da thịt vàng như nến, vốn rất nhục nhã. Nghe được tiếng nghị luận của mọi người xung quanh càng hỏa vô đơn chí, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Thấy Sở Vân liên tục gật hái, lớn tiếng hét lên, "Sở Vân, ngày hôm nay nếu ngươi có gan, vậy thì hãy tiếp thu khiêu chiến của ta, ngươi còn muốn tìm ngược?" Gấp cái gì mà gấp? rút ngẫu tiên tới ngươi thì là ngươi, mã hữu tài trong mắt ta, cậu hữu tài hay chữ hữu tài nào có khác nhau, phải đối xử bình đẳng. Sở Vân cười lạnh với hắn một tiếng, trong thanh âm bình thản mang theo một tia coi thường, nhưng mọi người đều có thể nghe được. Mã hữu tài, cậu hữu tài, chữ hữu tài. Tức thì có người buồn cười, phát ra thành tiếng tại chỗ. Oa nha nha, khinh thường quá đáng. Hai mắt Mã Hữu Tài biến thành đỏ đậm, tức giận tới sủi 1 mét. Sở Vân không chút động dung, không hề nhìn hắn, từ trong lòng lấy ra một tập đồ ước, tùy ý rút từ trong đó một tờ. Cầm tờ đồ ước này, động tác của hắn hơi dừng lại, sắc mặt ngẩn ra. Toàn trường bắt đầu rối loạn rồi, bầu không khí thoáng cái trở nên rất vi diệu. Tuyệt đại đa số mọi người đều thầm đoán trong bóng tối. Có phải là do Sở Vân nhẫu nhiên lấy ra một tờ đồ ước, mà đồ ước này chính là Mã Hữu Tài. Mã Hữu Tài cũng không do dự yên tĩnh lại, ánh mắt tăng vọt, nhìn chằm chằm vào tờ đồ ước trong tay Sở Vân. Trên mặt dự tợn run run, nhãn thần tương đôi bất thiện. Người khiêu chiến thứ nhất ngày hôm nay. Phó Vân, Sở Vân báo ra một cái tên, ngoài dự liệu của mọi người, không phải Mã Hữu Tài sao? Mọi người kinh ngạc khóe mắt Mã Hữu Tài co quắp, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng nói, "Trầm đã, ta muốn nhìn đồ ước trong tay ngươi. Ta tin tưởng rất lớn, tên trên đồ ước trong tay ngươi chính là Mã Hữu Tài ta." Khóe mắt Sở Vân hít lại, "Ngươi muốn xem, ta sẽ cho ngươi xem." Mã Hữu Tài cười ha ha, nghĩ chắc chắn Sở Vân trột dạ, ngón tay chỉ vào Sở Vân nói, "Vì sao ngươi không dám?" Rõ ràng ngươi lấy ngẫu nhiên phải tờ đồ ước của ta, ngươi lại báo một cái tên khác, ngươi đang gian dối. Có gan ngươi cho ta xem. Sở Vân cười nhà, ngươi nói ta gian dối, ta liền gian dối. Ngươi có bằng chứng gì? Đồ ước ngươi rút trong tay kia chính là bằng chứng. Ngươi nhanh lấy ra cho ta xem. Trước mắt bao người, ngươi đừng nghĩ vàng thao lẫn lộn, tất cả mọi người đều có mắt. Mã Hữu Tài kêu gào, đoàn người quan chiến cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi, người khiêu chiến phó Vân đứng cách đó không xa cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Sở Vân. "Trường diện rằng câu ngươi bảo ta đưa cho ngươi xem, ta phải nghe theo lệnh của ngươi sao? Ngươi cho Sở Vân ta là ai?" Hừ. Sở Vân khinh thường liếc mắt nhìn Mã Hữu Tài, giọng nói vừa chuyển, "Ngươi nói xấu ta, ta muốn ngươi phải trả giá." Nếu như phần đồ ước này không phải của ngươi, ngươi phải chuẩn bị cho ta 10 phần tài liệu luyện chế huyết khí đan, bằng không không bàn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, trêu chọc Mã Hữu Tài, đôn hoàng phi thiên ẩn, hạ 10 phần tài liệu luyện chế huyết khí đan tính cái giấm. Lão tử chấp nhận, mang đây. Mã Hữu Tài lập tức kêu to, vươn tay về phía Sở Vân. Sở Vân lại không hề đưa cho hắn, bước tới sườn lôi đài, cầm đồ ước trong tay lướt qua một lượt cho mọi người nhìn. Nha, thực sự là đồ ước của Phó Vân. Mã Hữu Tài học trưởng hiểu lầm rồi, lệnh lạc hoài nghi Sở Vân. Ta đã nói mà, chỉ hồ không phải là người như vậy. Các thư sinh nghị luận xôi nổi. Sắc mặt Mã Hữu Tài xám ngoét, hắn đã nghe được động tĩnh bên tai, toàn thân cứng ngắc tại chỗ không hề nhúc nhích. Sở Vân thản nhiên một đường đi tới, đưa đồ ước cho hắn nhìn, Mã Hữu Tài trừng lớn con mắt, quét nhìn đồ ước, toàn thân giống như bị điện giật. Sau đó nhìn chằm chằm vào Sở Vân, thẹn quá thành giận, "Ngươi chơi ta?" Sở Vân cao giọng cười, "Biết vì sao ta muốn 10 phần tài liệu luyện chế huyết khí đan hay không? Bởi vì ta sợ ngươi ăn thiếu a." Xung quanh lập tức cười vang chậm đá, chậm đá, vì sao các ngươi cười to? Trong đó có chuyện cũ gì sao? Có người không hiểu ra sao? Nghi hoặc hỏi. Ngươi còn không biết sao? Mã Hữu Tài trong khóa học luyện đan đã từng tuyên bố, nếu như Sở Vân luyện chế thành huyết khí đan, hắn sẽ ăn hết tại chỗ. Người bên cạnh cười lớn tới mức nước mắt chảy ra rồi. Thì ra là thế, thực sự quá mức buồn cười rồi. Mã Hữu Tài học trưởng thực sự quá thương cảm, bị đánh một lần vào mặt, ở chỗ này lại bị đánh một lần nữa. Sở Vân quá xấu đi, diễn thực quá giống thực. Nói đúng ra, vừa rồi ta cũng cho rằng phần đồ ước rút ngẫu nhiên kia chính là của Mã Hữu Tài. Đúng vậy, đúng vậy, thuần túy là thiết kế hãm hại Mã Hữu Tài học trưởng, nhưng hết lần này tới lần khác học trưởng bị hắn kích động cắm đầu xông vào, thua 10 phần tài liệu không nói mặt mũi mất hết rồi. Chuyện tốt không ra, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Thoáng cái cố sự huyết khí đan của Mã Hữu Tài đã truyền toàn bộ đấu trường trong núi. Mặc kệ là tân sinh hay là lão sinh đều biết rõ điển cố này. Tốt, tốt cho một Sở Vân, trêu đùa quỷ kế, người chờ cho ta. Sắc mặt Mã Hữu Tài trướng tới đỏ bừng, tiếng cười xung quanh chính là trà phúng lớn nhất đối với hắn. Hắn không còn mặt mũi nào ở lại. Đẩy đoàn người rời đi, nhớ kỹ 10 phần tài liệu. Phía sau truyền tới tiếng nhắc nhở của Sở Vân, thân ảnh của Mã Hữu Tài cứng lại, trong ngực phiền muộn vô cùng, chỉ thiếu chút nữa là tức giận tới mức phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ. Khi hắn vừa mới rời khỏi đấu trường lại bị người khác chặn lại. Mã Hữu Tài, sao phải vội vã đi sớm như vậy? Tay cầm chiếc phiến Chân đi quốc gỗ, toàn thân mặc y phục thư sinh màu phấn hồng, cười rất âm nhu. Mã Hữu Tài trừng mắt, quát: "Hoa anh, ngươi cũng muốn tới nhục nhã ta sao? Mã huynh, hiện tại ngươi đi, vạn nhất tiếp đó rút ngẫu nhiên phải đổ ước của ngươi, làm sao bây giờ?" Một câu nói của Hoa anh khiến Mã Hữu Tài đứng nguyên tại chỗ. Mã Hữu Tài rơi vào hai đường khó khăn, đi cũng không phải, không đi cũng không phải nên làm cái gì bây giờ? Dễ làm, theo ta cùng nhau quan chiến." Hoa Anh cười tới vô cùng thâm ý, cho dù không rút chúng hai người chúng ta, nhưng chúng ta có thể chỉ điểm người khiêu chiến khác. Sở Vân sử dụng chính là Đao Pháp Thư Gia, điển hình võ đạo trên chiến trường, lấy đơn giản trực tiếp tàn nhẫn làm chủ. Loại đao pháp này, muốn tìm kiếm đối sách thực sự quá dễ dàng. Dễ làm. Đúng vậy, Cho dù ngày hôm nay chúng ta không khiêu chiến được Sở Vân cũng phải mang tới cho hắn phiền phức thật lớn. Không sai, chính là như vậy. Mã Hữu Tài vui vẻ theo Hoa Anh một lần nữa trở về đấu trường. Bọn họ bắt tay tiến hành phân tích đối với đao pháp, động tác của Sở Vân khiến các thư sinh xung quanh nghe được đều gật đầu đồng ý. Sau từng lượt khiêu chiến, Sở Vân có thể cảm giác được áp lực tăng lên rất rõ ràng. Sau tròn 10 lần khiêu chiến, tuy rằng hoàn toàn thắng lợi, chỉ là so với ngày hôm qua gian khổ hơn rất nhiều. Hoa Anh, là quỷ kế ngươi nghĩ ra sao? Hắn nhạy cảm nhận biết được độc thủ phía sau màn, cảm thấy rất áp lực. Đối phương chỉ dùng một kế sách nho nhỏ đã khiến hắn chật vật. Hoa Anh này, còn có má hữu tài, thực sự quá ghê tởm rồi, cư nhiên chỉ đạo tại chỗ. Phân tích dao chiêu và phương pháp phá giải đối với Sở Vinh, ở bên dưới dùng đủ loại biện pháp, thực sự quá đê tiện. Sau 10 trận khiêu chiến, Kim Big Hàm rất tức giận, dọc theo đường đi dậm chân liên tục. Cái này cũng không có biện pháp, bọn họ nói là quyền tự do của bọn họ, ta không có lý do gì để hạn chế. Khiêu chiến không phải trọng điểm của ta, chỉ là nơi thu thập tài liệu của ta mà thôi, thua cũng không vấn đề gì. Trọng điểm hiện tại của ta chính là khổ luyện luyện đan ấn." Sở Vân nhún nhún vai, đối với loại khiêu chiến này, Hàn Ôm thái độ rất tùy ý, nói tới luyện đan ấn. Kim Bích Hàm dừng bước chân, "Chỗ ta thực ra có một bộ luyện đan ấn thượng đẳng, có thể truyền thụ cho huynh. Đó là luyện đan ấn đại đại bí truyền của Đôn Hoàng quốc, tên đầy đủ là Đôn Hoàng Phi Thiên Ấn, luyện đan ấn thượng đẳng." Sở Vân cũng dừng cước bộ, trong lòng rung động tới cực điểm. Ngư yêu ấn cũng chia làm bốn phẩm hạ, trung, thượng, tuyệt. Luyện đan ấn là một loại trong ngư yêu ấn, tự nhiên cũng có phân chia như vậy. Giá trị của một bộ luyện đan ấn thượng đẳng tuyệt đối có thể sánh ngang với một quả trứng yêu thú tuyệt phẩm, bởi vì luyện đan ấn khác với trứng yêu thú. Trứng yêu thú chỉ có thể lợi một người, nhưng luyện đan ấn lại có thể lợi rất nhiều người. Trong trí nhớ của Sở Vân, luyện đan ấn trung đẳng đã có thể khiến người đời phấn đấu không mệt mỏi, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thiêu thân lao vào biển lửa, thu được lập tức giàu sang. Luyện đan ấn thượng đẳng chính là quốc bảo, tại thời điểm luyện đan bình thường đều không dễ dàng để người khác nhìn thấy. Hiện tại, Thạch Gia Minh cư nhiên muốn truyền thụ cho hắn luyện đan ấn. Trong sát na trái tim Sở Vân đập bình bịch, quá kích động không thể không kích động, kiếp trước của hắn, ngay cả luyện đan ấn cơ bản nhất hắn cũng không có cơ hội để học tập. Hiện tại sống lại, một phần luyện đan ấn thượng đẳng sắp đưa tới trước mặt hắn, bảo sao không kích động. Hắn không chút nghi ngờ thành ý của Thạch Gia Minh, người có tính tình như Thạch Gia Minh, tuyệt đối không có chuyện không có lửa mà đã có khói, thuận miệng nói nhà Thạch huynh, huynh thực sự rất có địa vị. Một phần luyện đan ấn thượng đẳng Nói tặng người là sẽ tặng người Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 101 Kinh hiện yêu thú tuyệt phẩm Phỉ thúy mộng cảnh Thượng sở vân cảm khái một tiếng Ngay sau đó ngự khí thay đổi Chỉ là ta không thể tiếp thu ý tốt này của huynh Xin lỗi rồi Lúc này đến lượt kim bích hàm ngoài dự liệu Nàng trừng lớn đôi con mắt sáng như trăng rằm, lập tức truy hỏi: "Vì sao? Bởi vì giá trị quá lớn, ta không dám tiếp nhận. Trên thế giới này cho tới nay không hề có cơm nước không phải trả tiền. Nếu như ta tiếp nhận nó rồi, không thể không thiếu huynh một phần nhân tình rất lớn. Nhân tình thường là thứ khó trả nhất." Sở Vân nhếch miệng cười, nhìn Kim Bích Hàm, trong ánh mắt chứa thần quang, ý nghĩa sâu đậm. Kim Bích Hàm không ngờ tới, dưới mê hoặc to lớn như vậy, Sở Vân vẫn có thể cầm giữ được. Trong lúc nhất thời, ngọc thủ của nàng vô thức nắm chặt góc áo của chính mình, hàm răng cắn môi dưới, bị cử tuyệt trực tiếp như vậy, trong lòng hoảng loạn, bật thốt nói: "Thế nhưng ngươi đã thiếu ta một phần nhân tình rồi, nhân tình có lớn có nhỏ, huống hồ trên đời này có một câu tục ngữ là vô sự sum xoe." không gian tức đạo. Sở Vân lập tức trả lời, bộ dáng tươi cười ngược lại như in tại đôi mắt trong suốt của nàng. Kim Bích Hàm hận tới nghiến răng nghiến lợi, thực không ngờ lần đầu tiên nếm thử mời chào, đồng thời còn hạ vốn lớn như vậy, cư nhiên bị Sở Vân cự tuyệt triệt để. Cái gì là không gian tức đạo? Lẽ nào đừng đừng là Đôn hoàng công chúa, coi trọng dung mạo tuấn tú của Sở Vân ngươi, muốn lấy lòng của ngươi hay sao? Ta không để ý tới ngươi." Với tâm tình vừa thẹn vừa giận, Kim Bích Hàm dậm chân, thở phì phì xoay người rời đi, nhanh chóng bước về phía trước. Sở Vân nhàn nhạt cười, nhắm mắt đuổi theo, theo sát phía sau nàng. Luyện Đan ấn thượng phẩm, thành thật mà nói, hắn vừa rồi thiếu chút nữa là chảy nước bọt tại chỗ. Trọng bảo, xác thực là trọng bảo, thế nhưng muốn thu được nó lại phải nỗ lực giá cả thật lớn quả thực là đêm mơ nói mộng. Có ma luyện và ký ức kiếp trước, đã sớm để tính tình của hắn rất trầm ổn, không hề bị dục vọng tham lam che mờ lý trí. Hiện tại cần thiết nhất đối với chính mình là khổ luyện kiến thức cơ bản, vững chắc cơ sở. Hơn nữa luyện đan ấn thượng phẩm, ta cũng biết một hai bộ ẩn giấu trong mật địa hiểm cảnh, chưa hề xuất thế. Hiện tại thực lực của ta quá yếu cho dù tới được loại địa phương như vậy cũng sẽ không có thu hoạch gì, ngược lại còn phải chết. Vừa nghĩ tới trong ký ức có rất nhiều bí cảnh bảo tàng, trong lòng Sở Vân bắt đầu khởi động xung động biến mạnh rất cường liệt. Theo Kim Big Hàm, một chiếc một sau tiến vào trong phòng ở, Sở Vân không hề thả lỏng dù chỉ một khắc. Đầu tiên là xếp bằng trên giường, ôm Đao Minh Tưởng, sau đó là tiếp tục khổ luyện luyện đan ấn cơ bản. Từ khi học tập thủ ấn vẫn không hề có chút thả lỏng, tới hiện tại đã có bước tiến bộ nhảy vọt, đã có thể nhớ kỹ được 7 loại thủ ấn cơ bản, khi khác động so với lúc ban đầu đã thành thạo hơn không chỉ 10 lần. Kim Bích Hàm lúc đầu sinh hờn dỗi, đừng đừng là Đôn Hoàng công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp, muốn cái gì có cái đó, ai dám cự tuyệt. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, nàng còn chưa mở miệng, Sở Vân đã cự tuyệt nàng. Trong lòng nàng tự nhiên có cảm thủ không tốt lắm, thế nhưng theo Sở Vân lặng yên khổ tu, hoàn cảnh yên tĩnh xung quanh, nàng đột nhiên nghĩ lại chính mình, nàng băng tuyết thông minh, cũng không phải là công chúa điêu ngoa kiêu ngạo, biết thư đạt lễ, lúc nghĩa thông suốt, càng cảm thấy Sở Vân không đơn giản. Đối lại thành chính mình, trọng bảo trước mặt, khẳng định là lập tức đáp ứng, chỉ có Sở Vân ý thức được không ổn, kiên quyết cự tuyệt không chỉ có tính dự kiến, hơn nữa tâm tính ổn trọng, không dễ dàng bị lợi ích thật lớn mê hoặc. Nhân tài như vậy, một khi mời chào thành công, tất nhiên sẽ trung thành tận tâm, sẽ không lo lắng bị địch nhân đơn giản xúi dục làm phản. Nhìn Sở Vân không ngừng khổ luyện thủ ấn, dục mục mời chào của Kim Big Hàm đối với hắn càng thêm cường liệt, vội vàng sao động là không được, cái gì cũng phải từng bước một. Tâm tư đơn hoàng công chúa Linh Lung lập tức bắt đầu thay đổi sách lượt, mở miệng kiến nghị đối với Sở Vân: "Huynh mạnh mẽ khổ luyện như vậy, dễ thương thân hao tổn tinh thần, tiếp tục luyện trì sợ ngày mai sẽ không thể rời khỏi giường được." "Huynh nói không sai, mỗi một đạo thủ ấn đều có thể dẫn phát linh quang trong cơ thể ba động, khổ luyện lâu dài đối với cơ thể quả thực gánh vác rất lớn. Ta hiện tại đã cảm thấy thể lực tiêu hao, đó tới mức đầu choáng mắt hoa." tinh thần cũng có chút uể oải, chỉ là nếu không vượt quá cực hạn của thân thể sẽ không dẫn phát hậu quả gì, nghỉ ngơi một đêm là được rồi. Sở Vân thở dài một hơi, trên thực tế hắn cũng đã dự kiến được vấn đề này, tiếp tục khổ luyện một hồi, đạt tới cực hạn của cơ thể hắn mới dừng tay. Kim Bích Hàm lắc đầu, khẽ cười nói, kỳ thực luyện tập thủ ấn cũng có đường tắt. Ta có thể nói cho huynh biết. A Hai mắt Sở Vân sáng ngời, hắn biết địa vị của đối phương rất lớn, có bí quyết đường tắt không phải chuyện kỳ quái. Nói chung, luyện tập ấn pháp của Ngư yêu sư sẽ dẫn tới linh quang dung động, thời gian luyện tập quá dài đối với thân thể sẽ sinh ra gánh nặng không nhỏ. Gánh nặng tinh lũy tới mức độ biến chất sẽ khiến bản thân thủ thương, để giảm thiểu loại gánh nặng này, Ngư yêu sư có thể chọn dùng ngoại vật để tĩnh dưỡng gián tiếp kéo dài thời gian tu luyện, ta kiến nghị huynh dùng ôn ngọc đan để bồi dưỡng hồn phách, dùng thanh linh cao để tầm bổ thân thể, chỉ là dược có 3 phần độc, tuy rằng dược tính của hai phần đan dược này rất ôn hòa, nhưng vẫn phải cách một ngày một đêm mới được dùng một lần. Phương pháp tốt nhất là thực bổ, huynh cần ăn những loại thực phẩm như bạo sao tước phượng chảo, tương bạo hương đồn chảo, hoàng kim tô thủy hòa áp trường các loại Sở Vân không khỏi gật đầu, dược bổ không bằng thực bổ, dược bổ có độc tính, thực bổ không độc hại. Nói chung, ăn cái gì bổ cái nấy, chỉ là cứ như vậy tiêu hao sẽ lớn hơn. Sở Vân hiện nay mới được 4 học phần, cùng với Sở Hựu 6 học phần, đổi những loại đan dược, nguyên liệu nấu ăn này, chỉ trong vài ngày sẽ tiêu hao hầu như không còn. Kim Bích Hàm lại nói, "Trừ cách này ra, ai nhất chính là thu lấy yêu thú loại hầu, khi linh khí từ chúng truyền tới có thể khiến ngón tay của huynh linh hoạt, tư duy nhạy cảm, có một số yêu thú đặc thù loại chi chu nhện cũng đạt được hiệu quả này. Tăng thêm yêu thú. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, kinh nghiệm yêu thú tuyệt phẩm, phỉ thúy mộng cảnh, hạ Sở Vân âm thầm lắc đầu. Hắn hiện tại không có thời gian nhàn hạ đi chiêu cố yêu thú mới. Hơn nữa hắn có yêu thú tuyệt phẩm Thiên Hồ, linh khí từ nó truyền lại cũng có thể khiến tư duy nhảy cảm, tứ chi linh xảo. Chỉ là hiệu quả này không bằng được yêu thú loại hầu tuyệt phẩm mà thôi. Đương nhiên, so với yêu hầu thượng đẳng, hiệu quả tự nhiên cao hơn nửa bậc. Làm được những điều này chỉ là cực hạn của người bình thường. Ta ở đây có một pháp môn Tự nhiên có phiêu lưu, chỉ nhìn Sở Vinh có dám thử một lần hay không?" Kim Bích Hàm bỗng nhiên cười nói. "Biện pháp gì?" Kim Bích Hàm vỗ tiên nang bên hông, nhất thời hiện ra một đầu tiên điệp. Nó chỉ lớn bằng bàn tay, màu xanh giống như ngọc bích, từng điểm vàng giống như hoàng kim, tổ hợp một chỗ, khiến bề ngoài của nó vô cùng tinh xảo hoa mỹ. Hai cánh tung bay, Không gian xung quanh liên tục lóe lên ánh sao màu vàng xanh lấp lánh. Yêu thú tuyệt phẩm, Kim Ngọc Tiên Điệp. Yêu thú tuyệt phẩm Kim Ngọc Tiên Điệp. Sở Vân nhìn thấy yêu thú này, không khỏi phát sinh tiếng hết kinh hãi. Yêu thú tuyệt phẩm, 10 phần hiếm có, thực không ngờ người bạn cùng phòng này lại có một con. Kim Ngọc Tiên Điệp này mới chỉ bồi dưỡng tới cấp bậc tiểu yêu. Thạch huynh, lá gan của huynh thực quá lớn. Quyên huynh ngày sau nên cẩn thận thu liễm, bị người khác phát hiện rất có thể phiền phức lớn. Sở Vân hít sâu một hơi, nhãn thần nhìn vào Kim Ngọc Tiên Diệp có chút si ngốc. Yêu thú này thực sự quá mức tinh xảo hoa mỹ rồi, thể hiện hết phong tư của yêu thú tuyệt phẩm. Người không tín nhiệm, ta tự nhiên sẽ không biểu diễn ra. Trở lại chuyện chính, biện pháp đi đường tắt tu luyện thủ ấn chính là tu luyện trong mộng cảnh. Lúc này dung nhan của Kim Big Hàm dưới kim ngọc tiên diệp làm nổi bật, càng có vẻ thanh nhã xinh đẹp, kẻ khác không thể nhìn gần. Tu luyện trong mộng cảnh, Sở Vân vô cùng kinh ngạc, mặc dù có kinh nghiệm kiếp trước, thế nhưng bố cục kiếp trước thực sự quá nhỏ, mà tu luyện trong mộng cảnh chính là phương pháp tu luyện bất truyền của Đôn Hoàng quốc, tự nhiên là nghe nói lần đầu tiên. Kim Big Hàm gật đầu, tiếp tục nói, "Không sai, Đạo pháp mộng cảnh trong mơ bình thường chỉ là câu dẫn ký ức của hồn phách, xây dựng ảo cảnh. Loại mộng cảnh này không thể tu luyện, dễ câu động linh quang trong cơ thể, vẫn tạo thành gánh vác đối với cơ thể. Sở Vân biểu thị lý giải, hồn phách chủ ý ức, linh quang chủ ngộ tính, rất nhiều người đang ngủ câu động với linh quang, sản sinh ba động, vì linh quang khẽ động, tức là linh cảm Trong hiện thế có rất nhiều sáng tác của các nhân vật nổi tiếng điều thu được linh cảm quan trọng trong lúc ngủ. Vì vậy, phải hút lấy hồn phách từ trong thân thể ra, phân cách với linh quang, đơn độc tiến vào mộng cảnh đặc thù. Cứ như vậy mới có thể không câu dẫn linh quang ba động. Lúc hồn phách luyện tập có rất nhiều ký ức liên quan, sau khi trở về thân thể, tự nhiên học xong thủ ấn. Kim Bích Hàm giảng tới điểm này, Đương nhiên rất tự nhiên rơi vào thân thể Kim Ngọc Tiên Điệp. Kim Ngọc Tiên Diệp của ta nắm giữ một môn đạo pháp tuyệt phẩm, xưng là Phỉ Thúy Mộng Cảnh, có thể xây dựng một không gian mộng cảnh đơn độc, rất thích hợp tu hành. Chỉ là biện pháp này có phiêu lưu, nếu như hồn phách cho rằng mộng cảnh là thực, vậy thì vĩnh viễn không ra được rồi. Dùng phương pháp tu luyện này hay không, vậy phải nhìn vào quyết đoán của Sở Vinh rồi. Phỉ Thúy Mộng Cảnh Cư nhiên có phương pháp tu luyện kỳ lạ như vậy. Trong miệng Sở Vân thì thào, lập tức cười rộ lên không có bất cứ do dự nào. "Luyện, vì sao không luyện? Tu luyện trong mộng cảnh, thành thực mà nói, ta xem thế là đủ rồi. Thạch huynh, huynh tín nhiệm ta như vậy, không tiếc bại lộ kim ngọc tiên diệp của chính mình, ta đương nhiên cũng tín nhiệm huynh. Phù quý cầu trong hung hiểm, không có phiêu lưu, đâu có thu hoạch." Phỉ Thúy mộng cảnh Nguyên bản là loại hình đạo pháp phong. Ấn, có thể câu dẫn hồn phách của người khác, tiến vào trong phỉ thúy mộng cảnh, vững vàng trói buộc. Mà thân thể mất đi hồn phách sẽ trở thành người sống thực vật, trở nên nửa sống nửa chết. Người phát minh loại phương pháp tu luyện này, thực không biết là đầu óc lớn lên như thế nào, dĩ nhiên có loại rượu tưởng như vậy. Đêm đó, Sở Vân tiến vào Phỉ Thúy Mộng Cảnh, bắt đầu tu luyện. Phỉ Thúy Mộng Cảnh giống như đào nguyên thế ngoại, thanh sơn nước biếc, chim hót hoa thơm, đẹp không sao tả xiết. Trong chơi giữa mộng cảnh này, mỗi một cây cỏ, giọt nước đều sống động vô cùng. Nhìn lại thân thể chính mình, tuy rằng là hồn phách, thế nhưng có mặc y phục, phi thường chân thực. Mặt mũi rõ ràng, mỗi một sợi tóc, sợi lông nhỏ nhất đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Thảo nào có người sản sinh hiểu lầm nơi này là thực, nhìn xung quanh, bản thân quá mức chân thực rồi. Sở Vân không nhịn được cảm khái, trong hồn phách có ký ức, chỉ cần ký ức của huynh rõ ràng, hình ảnh của hồn phách biểu hiện ra bên ngoài tự nhiên sẽ rõ ràng. Trên thực tế, phỉ thú mộng cảnh không phải là đạo pháp cao cấp nhất, yêu thú tuyệt phẩm trang chu điệp trong truyền thuyết có thể tùy ý bóp méo hình ảnh xây dựng ra trong mơ, thậm chí ngay cả tốc độ chảy thời gian cũng có thể thay đổi. Không giống như nơi này, vĩnh viễn là hoàn cảnh như vậy, thời gian so với thế giới bên ngoài giống nhau. Từ nơi xa vời truyền tới thanh âm của Kim Big Ham, mộng ảo như khói sương. Trang Chu Điệp, điều này cách chúng ta quá xa xôi, có mộng cảnh này ta đã thấy đủ rồi. Bắt đầu tu luyện không được phép buông tha từng giọt thời gian. Sở Vân nhiệt tình 10 phần. A m, ta cũng đi ngủ, sáng mai đánh thức huynh." Kim Bích Hàm ngáp dài một cái, nằm thẳng trên giường, trước khi nhắm mắt, nàng nhìn thoáng qua Sở Vân. Sở Vân nằm trên giường, hô hấp dài lâu, linh khí truyền tới lặng yên không tiếng động cải tạo thân thể của hắn. Kim Ngọc Tiên điệp đậu trên trán Sở Vân, giống như vật phẩm công nghệ tinh xảo nhất. Mí mắt Kim Bích Hàm dần dần khép lại, biết Sở Vân đang tu luyện trong phỉ thúy mộng cảnh, nàng vô cùng yên tâm, giấc ngủ ngày hôm nay của nàng phi thường ngọt ngào. Tới ngày thứ 2, nàng đúng giờ tỉnh lại, rời trừ phỉ thúy mộng cảnh, đánh thức Sở Vân, tu luyện thế nào? Thật tốt. Trong mộng cảnh, ta không cần câu động linh quang, thuần túy là tu luyện thủ ấn, căn bản không hề có cảm giác mệt mỏi, tiến triển rất nhanh. Thực sự quá tuyệt vời Sở vân tỉnh lại Vui mừng kêu to Sau đó kìm lòng không được vung hai bàn tay Ôm kim bích hàm vào trong lòng ngực Cùng sử dụng lực vỗ vỗ sau lưng của nàng Thạch vinh đệ Biện pháp này của vinh thực quá tốt đi Đêm nay chúng ta lại tiếp tục Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 103 Học phân như nước chảy Đi mà vẫn còn thượng Kim Bích Hàm ngây người, ngẩn ngơ không phản. Ứng ngồi lâu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, giãy khỏi vòng ôm ấp của Sở Vân, sắc mặt chứng đỏ bừng. Sở Vân chìm đắm trong vui sướng khi tu luyện, Kim Bích Hàm có kim thiên y yểm hộ, khiến hắn chỉ cảm thấy da mặt của Kim Bích Hàm quá mỏng, không hoài nghi gì nhiều. Lúc ra khỏi cửa, hai người mỗi người một ngả, Sở Vân mang theo hai thùng nước, chạy tới biển múc nước lại tiếp tục leo lên trên đỉnh núi, tới lưu ngôn phong ngự đẳng, cũng giống như ngày hôm qua, mệt tới chết đi sống lại mới lên được đỉnh núi, thả người ngồi dưới đất, không muốn nhúc nhích. Cuối cùng miễn cưỡng tìm hạt giống hoàn chuyển đan nguyên thụ một chút, không có kết quả, liền vội bá xuống núi, tham gia chương trình học ngày hôm nay, khóa học văn sự. Thật lâu trước đây, Tinh Châu chúng ta chỉ có biển mà không có lục địa, lúc này xuất hiện một nhân vật vĩ đại Tinh Thánh, người nhìn dân chúng sinh tồn ngay trên biển, mỗi ngày ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nước chảy bèo trôi, trong lòng không đành, cuối cùng giơ lên Liệp Tinh cung, bắn mạnh lên trời cao. Tinh Thánh bắn hạ vô số sao trời, những sao trời này rơi xuống nước biển, mảnh vỡ ngôi sao lớn biến thành quốc đảo, nhỏ hơn một chút thì hình thành đảo cấp thành, nhỏ hơn nữa thì hình thành đảo cấp trấn, đảo cấp thôn. Chư Tinh quần đảo chúng ta chính là do rất nhiều sao trời rơi xuống biển rộng, hình thành lục địa." Tiên Sinh Dạy Văn Sử trên mục giảng, giọng nói trầm bổng du dương, mà Sở Vân ở dưới dài, một mặt vểnh tai nghe giảng, một mặt khắp động thủ ấn, cùng cố thành quả tu luyện trong mộng cảnh. Hắn tại kiếp trước chính là tham ô khách, người thám hiểm, mạo hiểm gia nhất lưu thiên hạ. Tinh Thông Văn Sử, hiểu biết địa lý, Học tập chương trình này đối với hắn mà nói chỉ là ôn lại những điều đã biết, không có địa phương nào khó khăn. Quả thực tới khi kiểm tra cuối khóa học, tới thời điểm Sở Vân phát biểu, các thư sinh trừng mắt há hốc mồm, nhìn vào Sở Vân trên giảng đường nói về các quần đảo nhỏ nhất, vô cùng sinh động, dẫn chứng phong phú, trong lúc nói khiến giảng sư văn sử trên đài liên tục gật đầu. Không cần nghi ngờ, sau khi học xong Sở Vân Thu chọn phần thưởng, trên ngọc bội thân phận đã tăng lên tới 8 học phần. A m là thời điểm đi các cửa hàng một chuyến rồi. Lúc tan học, Sở Vân rời khỏi học đường, theo sơn đạo một đường xuống núi, ra khỏi trung môn lâu, bước tới các cửa hàng tại khu tầng hạ. "Lão bản, ta muốn đổi ôn ngọc đan, thanh linh cao." Sau khi biết được cửa hàng không thể trả giá, Sở Vân liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề trực tiếp đưa ra yêu cầu. A là chỉ hộ đại danh đỉnh đỉnh a. Ôn Ngọc Đan, Thanh Linh Đan chính là đan dược trung đẳng, cũng không rẻ. Kiến nghị tân sinh sử dụng Ích Thần Đan và Bồi Nguyên Đan, tuy chúng chỉ là đan dược hạ đẳng, thế nhưng tiêu hao học phần tương đối ít. Lão bản cửa hàng nhận ra Sở Vân, thái độ tương đối nhiệt tình, là dược ba phần độc Dùng trong thời gian dài sẽ tạo thành thương tổn đối với cơ thể. Dược tính của ôn ngọc đan, thanh linh cao so với ích thần đan và bồi nguyên đan ôn hòa hơn, ta muốn chúng. Sở vân kiên trì nói. Được rồi, ôn ngọc đan một lọ hai học phân, thanh linh cao một hộp cũng hai học phân. Lão bản dựng thẳng hai ngón tay đáp. Chuyện tiên hiệp sở vân hít một ngủ khí lạnh, quả thực không rẻ, chỉ là đã sớm biết rõ họ học phân chính là thứ để chuyển đổi tài nguyên cung cấp cho chính mình tu luyện, tuyệt đối không thể tiếc rẻ. Lúc này quả đoán qua một lò ôn ngọc đan và thanh linh cao, lão bản thấy số học phân trên ngọc bội của Sở Vân, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Không hổ là chỉ bổ a, nhanh như vậy đã thu được 8 học phân, rất rất cao, lúc rảnh rỗi thường đến. Sở Vân tiếp nhận đan dược cùng với ngọc bội thân phận chỉ có 4 học phân, trong lòng nặng nề Đợi khi tới thực đường lại phải tiêu tốn học phân, cho một phần phượng dương kê nhục đinh, hầu não đậu hũ, tô thủy áp chưởng, du bạo thanh tước chảo, một chuối các món ăn thượng đẳng gọi xuống, lập tức khiến học phân ít đi 1, biến thành chỉ còn 3 học phân. Thực bổ so với dược bổ, tự nhiên tốt hơn rất nhiều, còn có thể kéo dài, đan dược dùng lâu không chỉ có độc hơn nữa hiệu quả dược tính sẽ bị kháng, dần dần giảm thiểu. Thế nhưng thực phẩm lại không. Bữa cơm này, phong phú mỹ vị tới mức chọc các thư sinh đi ngang qua không nhịn nổi, nước bọt chảy ào ào. Thơm quá a. Ăn quá mức xa xỉ đi. Rất nhiều thư sinh một mặt nuốt nước bọt, một mặt cảm khái. Sở Vân ăn cũng rất áp lực, trong đầu không ngừng đéo gọn, làm như vậy có được hay không? Dùng một bữa cơm đã tiêu tốn một học phân Ai có thể chịu đựng nổi Ngay cả các lão sinh bình thường cũng không chịu nổi Không cần phải nói tới tân sinh Cũng chỉ có một mình sở vân có khởi điểm cao ao Có chút tư bản Chỉ là sau vài ngày Những tư bản này sẽ phải hết sạch Phải làm sao Trước tiên sở vân liền nghĩ tới nhiệm vụ tại tạp vụ đường Nhiệm vụ sinh sản Luyện chế đan dược Chỉ là trước đó hắn còn có 10 lần khiêu chiến cần phải giải quyết cho xong. Hoa Anh và Mã Hữu Tài vẫn như cũ ở cạnh sân đấu, chỉ điểm các thư sinh xung quanh. Bọn họ phân tích đéo gọt đối với đao pháp của Sở Vân, nghiên cứu tương đối thấu triệt, thậm chí còn tại chỗ chỉ điểm mọi người, chiêu này nên dùng biện pháp hóa giải nào, chiêu kia dùng phương pháp nào để chống đối. Sở Vân có thể cảm thụ được áp lực vô cùng to lớn chỉ là trong 10 người hắn lấy ngẫu nhiên không hề có cao thủ cấp độ như Hoa Anh, Nhan Khuất. Tuy rằng muốn chiến thắng bọn họ phải tiêu tốn không ít khí lực, nhưng kết quả vẫn hoàn mỹ như cũ, thu được 10 phần tài liệu. Nhân số càng ngày càng ít rồi, chỉ mong ngày mai ngươi lấy ngẫu nhiên phải phần đồ ước của ta. Trước khi tan cuộc, Mã Hữu Tài bước tới cạnh Sở Vân, cười lạnh nói: "Sở Vân mặc kệ hắn." chuyển ánh mắt lên người Hoa Anh ngay bên cạnh, hắn chỉ gặp qua Hoa Anh vài lần, mà mỗi lần gặp mặt chỉ hơi chút nhìn thấy nhau mà thôi.